Mày cút mẹ mày, mày đi Nếu không tộc tiễn mày về theo chủ đấy Thằng Thịnh đẩy thằng sát thủ ra Nhoài người về phía trước Định rút cây sắt Còn đang cắm ở trên mặt thằng sát thủ đã chết Để đâm cho con Pul một nhát Trả thù cho vết thương ở mông Bất giác con Pul lao đến Nhảy trồm lên cao Ôm vào cổ vật thằng Thịnh xuống Mặc cho thằng Thịnh Ôm người mình đấm thùm thụ Con Pul đang điên cuồng cắn nhồm nhoàm vào mặt thằng thịnh chỉ thấy trong nháy mắt mặt thằng thịnh đã bị con Pol cắn cho nát bét đến bến dặn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net